Hàn Viễn cũng không tin, như vậy một cái trong liên minh bộ phận, không có tu luyện ma công người đâu. Tiên bối, cái này quyển thái cổ ma công tàn quyển, phía trên ghi lại một ít đường nhỏ ma môn thuật, cũng không tính cao minh, mà chủ yếu cơ pháp, cũng là không biết bậc nào vì thế, biến được tán loạn vô trường, căn bản không pháp tu luyện, đấu giá hội cao tầng nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, cho rằng đây là một phần bỏ hoang tàn quyển, lúc này mới lấy ra bán đấu giá. Điền Lao ở một bên giải thích. Hàn Viễn hỏi một cái tàn quyển một vài vấn đề, cũng là từ quang đấu giá hội từng giả, nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, phát giác cái này tán quyển là một bỏ hoang, không có tác dụng gì.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 Đồ đạc sẽ thu nhập chính mình trong túi, hắn hết lần này tới lần khác vào lúc này thỏ một chân vào tiến đến. Thái cổ ma công tàn quệ như đây, thái cổ tử thụ cũng như đây. Đoạn Thiên Phiếu cảm giác mình sắp không nén được lửa giận trong lòng, nhiều lần muốn bạo khởi tiến lên, bả, đem cái kia ghê tẩm hôn đản giết chết. Nhưng, vừa nghĩ tới cái kia vị khả năng là một cái phi thường nhân vật mạ mạo, hắn liền tâm thần bất định, thủy trung lên không nổi dũng khí xuất thủ. Huống hổ, từ quang đấu giá hội cường giả, mấy đạo khí tức tập trung vào hắn đây, hiển nhiên cũng là ở phòng bị hắn. Hắc thần tông bên trong bao sương,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 còn lại thế lực cùng cường giả cũng là trầm mặc lại hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng cho rằng hàn viễn là cố ý nhằm vào đoạn thiên thiếu đúng dù cho không phải nhằm vào đoạn thiên thiếu thật muốn phách hạ bụi cây này thái cổ tử thụ cũng không phải bọn họ có thể tranh đoạt một khi suy đoán là thật dù cho tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không cạnh tranh được hàn viễn cái này trở lao quái vật nắm trong tay bảo vật hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh đoạn thiên thiếu ra giá chi về sau còn lại người không hề ra giá mà hàn viễn không chút do dự gia tăng rồi một căn năng lượng trụ cộng thêm 20 mảnh nhỏ bàn đào diệp hàn viễn vừa ra giá cả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 hắn này thì ngược lại vinh hạnh, may mà không có phép hạ thái cổ từ thụ, nếu không thì bất lực tham dự tiên đào đấu giá. đây chính là tiên cấp bảo vật à, dù cho chính mình phép xuống, cũng sẽ bị tông môn thu đi tới, nhưng là chính mình phép hạ tiên cấp bảo vật cũng có thể mượn thời cơ này phản hồi thượng cựu châu thiên ma môn. đoạn tiên khiếu trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, tiên cấp bảo vật à, đối phương chẳng lẽ sẽ không tâm động? nếu như đối phương tham dự đấu giá, mình cũng không pháp phép hạ này cái tiên đạo. hơn nữa, còn lại thế lực cũng sẽ không bỏ rơi, nói vậy đang ở câu thông tông môn, phái cường giả cùng mang theo bảo vật đến đây đấu giá đây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 đều áp chế xuống. Hơn nữa từ quang đấu giá hội có trận pháp phòng hộ, cho nên thoạt nhìn thanh thế cũng không làm sao lớn. Lúc này đoạn thiên thiếu đối với thường như trung nhưng là hận đấu xương. mẹ nó đối phương đều không muốn tiêu diệt chính mình đây. Ngươi nha vì lấy lòng đối phương, dĩ nhiên cầm mình khai đao hướng đối phương tranh công, nhất định ghê tẩm. Đoạn thiên thiếu đối với hàn viễn trong lòng quá mức sợ hãi, mà thường như trung tuyên bố, nên vì hàn viễn giao hấn hắn thời điểm, hàn viễn cũng không có tỏ thái độ, tựa hồ thẩm chấp nhận. Cũng chính bởi vì như đây, đoạn tiên thiếu mới không dám phản kháng quá quyết liệt, suy nghĩ vẫn bị giao hấn một trận được rồi.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 Nhìn thường như Trung ngây ngô dáng vẻ, Hàn Viễn có chút không nói, hàng này như này tân bức mình, không phải là mơ giấc đoạn khiếu bảo vật chứ. Đưa tay vô bờ vai của hắn, nói: Trung A, đủ Cơ Linh, làm rất tốt." hà là, hà là có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, là Trung Quang Vinh may mắn, có thể đi theo tại tiền bối Tả Hữu, càng là chung cho tới nay tâm nguyện." Thường như Trung lấy, tội nghiệp mà nhìn hắn. Hàn Viễn bình tỉnh, nguyên lai hàng này lầm cho là mình thật lãng nhưu bức cường giả, dĩ nhiên muốn theo chính mình Tả Hữu. Mẹ nó, hắn là lôi hoàng môn trưởng lão đi, dĩ nhiên muốn đi theo chính mình Tả Hữu, làm một người làm sử sách.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 Hàn Viễn không có tự mình đi mua linh thú, trở lại từ Quang thời điểm đấu giá, Hàn Viễn móc ra hai đóa nho nhỏ quý hoa, ngươi xem có đủ hay không? Có nhiều thiếu linh thú, đều mua cho ta xuống. Điền Lão nhăn trâu tự máy động, suy nữa cả kinh trọng mắt đều rất xuống, ngọa tạo, đây là hoa gì? Dĩ nhiên so với Tiên Đảo đẳng cấp cao hơn, còn có bẩn dưỡng nguyên thần ký hiệu. Cứ như vậy một hồi, người vai húp nhàn nhạt mùi thơm ngát, hắn liền cảm giác mình nguyên thần, tựa hồ biến được ngưng thật không thiếu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thịnh, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thịnh cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào.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 Theo quang mang bên trong xuất hiện, nổi đồng bệnh giữa không trung. Tên tiểu nhân này, thoạt nhìn cùng chân thực không khác, nhưng là ở thần thức phía dưới, cũng là có thể phát hiện, chỉ là một hư nguyên thân thể. Cái này một cái, hứa như câu đám người hoàn toàn sợ ngây người, ngoại tạo, đây là khí linh. Nhưng là, thoạt nhìn không giống như là khí linh bộ dạng a, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn không để ý đến mọi người trợn mắt hốc mồm nhắn thần, vô hứa như câu bả giới thiệu, ta giới thiệu cho ngươi một cái, cái này chính là Hắc thần chu hoạch tâm trí năng, danh hiệu Hắc truyền nhất hảo, bên ngoài cụ bị nhất định tư duy cùng phân tích năng lực phán đoán, có chiến đấu chính tự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 thật cao vung lên, pháo khẩu nhắm ngay phía trước, một cường đại năng lượng tụ đến, phi thuyền tiên tinh đang ở tiêu hao, Điền lao cùng đoạn tiên thiếu, thường như chúng ba người khuôn mặt sắc hơi đổi, ba người thực lực tối cường, càng có thể phát hiện điên diệt pháo tụ tập năng lượng, là kinh khủng bực nào. ba người đoán chừng một cái, môn này điên diệt pháo uy lực, cũng không tại hắn nhóm toàn lực nhất kích chi xuống, cho dù là ba người bọn họ đối mặt tiên diệt pháo công kích, cũng cần cẩn thận phòng ngự, nếu không thì cũng có thể sẽ bị nhất pháo trọng thương, thậm chí nhục thân bị hủy. hắc thần chu bắt đầu điều chỉnh phương vị, cuối cùng một cái toả định phù hiệu xuất hiện ở màn hình lên, biểu thị môn này điên diện pháo đã khóa được mục tiêu.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 Triển lộ một cái hắc thần tông răng nanh người có thể. Thứ Như Câu nghĩ như vậy, Hỏa Đồ đã tới Hắc Thần Chu đến đây, tiểu câu, quả nhiên là ngươi à, ngươi hỏa thúc thúc bị tên khốn kiếp đánh lén, ta tới liệu một cái tổn thương. Hỏa Đồ vừa mở miệng, Thứ Như Câu tức thì liền đau trứng, phía trước phẫn nộ, lập tức liền hóa thành hư không, vẻ mặt u đoán nhìn hắn. Ở gặp phải Hàn Viễn phía trước, Hỏa Đồ xưng hô như vậy hắn, chỉ cảm thấy thân thiết, có thể cảm giác được Hỏa Đồ quan tâm tình. Màn này thì nghe được hắn xưng hô, cũng là phạng Phật chính mình biến thân thành một con tiểu cậu, hoặc nữ nhân bộ ngực ở trên cái kia một đạo rãnh nhỏ. Nói chung, Thứ Như Câu đối với cha mình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 Hòa Đồ nhìn thấy Hứa Như Câu vẻ mặt lánh mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi dám vẻ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói hắn đây là cái này vũ khí quỷ dị dọa sợ. Lập tức nói, tiểu Câu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ muốn cẩn thận một chút, vẫn là có thể phòng ngừa. Hứa Như Câu lúc này trột dạ muốn chết, thừa dịp Hòa Đồ không chú ý, trừng mắt mắt nhìn người ở chỗ này lướt mắt, nhắc nhở bọn họ có thể không nên tiết lộ đi ra ngoài. Trương Vân nha in cười, khuôn mặt sắc đỏ lên, nhưng cũng không dám bật cười. Điền lao cùng đoạn Thiên mấy người cũng là vẻ mặt quá dị màu sắc, nhìn Hứa Như Câu cùng Hòa Đồ, thì dường như đang nhìn hai cái thẳng suy sẹo.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 Ma Hắc Thần Tông cùng Lôi Hoàng Môn, Thiên Ma Môn cùng mặt khác hai cái tông môn, vừa vặn ở một cái vị trí. Thiên Ma Môn Tông chủ cùng các trưởng lão nhìn về phía Lôi Hoàng Môn phi thuyền, khuôn mặt sắp rất khó chịu. Bọn họ nhưng là nghe nói Lôi Hoàng Môn thường như trung, vì lấy lòng cái tia thần bí cường giả, xuất thủ tập kích đoạn Thiên thiếu Có thể nói nếu không phải thường như chung xuất thủ tập kích, đoạn Thiên thiếu chưa chắc sẽ bị đối phương nô lệ đây. căn cứ tìm hiểu trở về tin tức biểu hiện, lúc đầu đối phương chỉ là nho nhỏ khiển trách một phen đoạn tiên thiếu cũng không có giết đoạn Thiên Kiếu ý đồ, càng không có nô lệ đoạn Thiên Kiếu cách nghĩ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 giao cho hắn xử lý, hứa Vu gật đầu đáp ứng, cũng có thể nhân cơ hội khảo nghiệm mình một chút cái này nhì từ năng lực. Hứa như câu này thì đã suy nghĩ, tìm một thằng xui xẻo làm kẻ chết hay, bắt hắn cho giết chết, cái này sự tình liền không giải quyết được gì. Sau đó mật đàm, tự nhiên là liên quan tới Hàn Viễn truyền tình, đợi được mật đàm kết thúc, hứa vũ cả người đều ở đây cười ngây ngô. Chẳng qua từ lúc phi thuyền trên lên xuất hiện lần nữa biến được nghiêm túc, nói như thế nào hắn chính là nhất tông chi chủ, điểm ấy định lực cùng lòng dạ là không thiếu. Nếu như ở trước mặt người khác ngu như vậy cười, chính là ngu ngốc cũng biết.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 cướp đoạt tên của mình này, để cho mình đại phát thần uy một cái, lại bắt chẹt một khoản đây. đáng tiếc, cuối cùng không có thể như nguyện, tựa hồ phía trước chính mình quá kiêu căng, những thứ này thế lực đều biết mình ngứa bước, không dám tới trêu cho mình. ầm ầm, đạo thứ ba Hà Quang phóng lên cao, ngọn núi giữa vũ khí, thần tốc tán đi, cuối cùng tiêu thất. đợi được Hà Quang tiêu thất, một mặt muôn hộ xuất hiện ở ngọn núi trong lúc đó, này thì bề mặt này Lưu Quang lửng lánh muôn hộ từ từ mở ra, liếc nhìn lại, nhìn không thấy muôn hộ tình huống bên trong, bí cảnh mở ra. bệnh, một đạo thân ảnh tốc độ phi khoái mà theo ngôi cao bên ngoài trong một cái góc mở ra, hóa thành một đạo đột quang.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 chắc là sẽ không chọn chủ mà là tuyển trạch bản thân tu luyện tiến hóa một đường thuế biến nhu đổ cuối cùng lộ sắc thành tiên mà một khi lộ sát thành tiên thực lực tất nhiên phi thường khủng bố đối với phép tắc linh ngộ càng là xa một dạng tu chân giả theo nghe đồn ở thái cổ thời kỳ thì có một vị trí tôn chính là trời sinh linh bảo thuế biến mà đến thực lực chi cường đại hầu như không người có thể địch Hàn viễn hiện tại cũng không phải cái gì đều không hiểu tiểu bạch, xem đại lượng điện tịch đối với vân thương đại lục tu chân thức so với đại bộ phận tán tu đều muốn phong phú hắn nghe được đoạn thiên khiếu kinh hô tức thì cũng kích động dĩ nhiên là nhất kiện trời sinh linh bảo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 Chiều dài xấp xỉ 20m, thư giãn cũng có hơn 10m, cao cũng có 6, 7m bộ dạng, nhìn qua tuổi hồ một cái quan tài. Hàn Viễn không có cuốn tuyết, tinh không pháo đài huyền phù ở cái động khẩu phía trên, duỗi kế tiếp tay cơ giới, đem khối này bãi đá bắt đi lên. Hứa như câu chờ người đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch Hàn Viễn vì sao đem bãi đá thu đi lên, hơn nữa khá trọng thị bộ dạng, chẳng lẽ đá này đài là không được bảo vật? Nhưng là vì sao thản nhìn, chỉ là thông thường một khối ngọc thạch đài đâu, coi như đã từng là bảo vật, cũng có thể bị linh bảo hút sạch chứ? Tiền bối, đá này là bảo vật gì sao? Viên chỉ tâm to mò hỏi.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 Ma Vân Tử trong mắt hiện lên điên cuồng màu sắc, hắn không chuẩn bị nhượng bộ, hắn dù sao cũng là Thiên Ma môn trưởng lão, tiếng tăng lừng lấy ma đầu, sao lại tình nguyện lần nữa nhường nhịn? Ẩm. Ma Vân Tử đột nhiên xuất thủ, một đạo sáng chói hát quang ở trong tay hắn nở rộ, thủy diệt lực lượng hướng cái kia bà, đem ma đao cùng nữ thi hành cứ đi. Hắn tự biết mình, nếu như công kích Hàn Viễn, chỉ là phi công, nguyên nhân này hắn ngược lại công kích ma đao cùng nữ thi, như đồ hủy diệt ma đao cùng nữ thi, cũng không cho Hàn Viễn đạt được. Ma Vân Tử tuy là không phải bản thể Hàn Lâm, chỉ là dựa vào bí thuật, đem một đạo nguyên thần khí phụ ở Thiên Ma môn đệ tử thân lên.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 hệ thống cũng là đem bên ngoài phán định là đặc thù sinh mạng thể, nhưng lại có thể chốc nã. Hàn Viễn không chút do dự nào, lập tức xác nhận chốc nã, nếu hệ thống cái này có thể cái hố hàng xuất thủ, như vậy cái này hư ảnh liền là không nổi cái gì bỏ sông tới. Hệ thống tương đại, Hàn Viễn là biết đến, tựa hồ không có cực hạn. Hư ảnh rơ ma đao đang muốn hướng tinh không pháo đài công kích, nhưng mà này lúc, một vị hào quang hiện lên, hư ảnh không có lực phản kháng chút nào, đã bị quang hoa tịch quyển ma đi nha. Ma đao mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống, vừa lúc cắm ở lư thi bên cạnh.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 mà ở đạo tôn cựu cảnh chi lên, tắc thì là chí tôn cảnh. Chí tôn đã là nhất tồn cùng cường giả, được xưng vĩnh hằng bất hủ, cho dù là đạo tôn cựu cảnh đỉnh phong, ở chí tôn trước mặt cũng là con kiến hôi mà thôi. Nguyên nhân đây, trước đây có một câu nói như vậy, chí tôn phía dưới đều là run rế. Chí tôn cường giả phi thường hiếm thấy, có thể nói hai cái tay tính ra không quá được, mà mỗi một vị chí tôn cũng có nhất phương thánh địa. Lúc trước một cái cấp thế lực đạo tôn cựu cảnh tột cùng cường giả, Ngẫu Hoặc cơ duyên Bình Cảnh vung lòng, nhìn trộm đến rồi chí tôn cảnh. Nguyên nhân này bế quan đột phá, nhưng mà không biết cái gì nguyên nhân